Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. À, tập số 64. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh nếu mà các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Phong. Thì ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mỗi khi Phong đọc. Nhớ ấn vào nút chuông nhé mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương Tập 64 Thất thánh bảo đồ đến đây là kết thúc Lâm Phạm cũng không nghĩ tới Cái tên thất thánh này Dĩ nhiên thực sự đụng được người hữu duyên Chỉ là không biết người hữu duyên này đến cùng là ai Vậy mà lại bị ai đến vậy Cũng không thể không nói ra là rất xui xẻo Bất quá theo Lâm Phạm Tên thất thánh lão cầu này Nói không chừng là bị mình ép đến cùng đường mặt ổ Cuối cùng chỉ cần có người Là có thể tìm đến Cũng mặc kệ là khí vận thiên tư làm sao trực tiếp đoạt xác tiến vào tu luyện. Thất thánh đem thần thức chia đều nhiều phần. Phân tán ở mỗi một cái cấm địa. Hiển nhiên phương pháp này là rất đúng. Dù sao tỷ lệ thành công của phương pháp này là rất lớn. Bất quá theo Lâm phàm thì điều này cũng không quan trọng. Coi như để cho hắn tìm thấy được người đoạt xác thì như thế nào. Lần sau nếu như đụng phải trực tiếp cho một cái tát đập chết. Lâm phàm như một chút ngô đồng thần thủ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Quãng thời gian trước Khi tức vẫn tính là dồi dào Bây giờ theo thời gian trôi qua Ngô đồng thần thụ từ từ khô héo đi Nếu như không tìm được biến pháp cấp cứu Thiên địa thần thụ này Chỉ sợ sẽ phải chết trong tay của chính mình Đối với người Đối với diệu dụng từ ngô đồng thần thụ Lâm Phạm tự nhiên là rất vui mừng Tự động hấp thụ thiên địa Trần Nguyên Sau đó chuyển hóa thành kinh nghiệm Kinh nghiệm tự thân Tại mọi thời khắc đều tự động tăng trưởng Xem đây là thời điểm đã đi man hoàng chi địa một chuyến rồi. Lâm Phàm từ dưới đất đi ra, phiêu phủ ở bên trong hư không, nhìn thiên địa phương xa. Cứu ta. Lúc này trong đầu của Lâm Phàm đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh hư nhợt. Thanh âm này một năm trước thật giống như là từng xuất hiện một lần, bây giờ lại xuất hiện lần nữa, ngược lại để cho Lâm Phàm hơi như hoảng một chút. Rốt cục là muốn cứu làm sao? Lâm Phàm không biết như thế nào cho phải từ sau khi hấp thu một chút thiên ý thiên đạo ý chí thì trong lòng cũng có lúc luôn có cảm giác không tên thật giống như là muốn sắp phát sinh cái chuyện gì đó trọng đại vậy <cười> cái tên nhà ngươi nói chuyện thì nói rõ ra đi đừng có nói một nửa muốn cứu ngươi làm sao lâm phàm bất đắc dĩ đối với loại vấn đề đoán chữ này bình thường hắn không có hứng thú quá lớn nhưng thời khắc này mặc kệ lâm phàm hô hắn làm sao âm thanh vừa xuất hiện khi nãy cũng không còn đáp lại nữa Lâm Phạm cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cắt hư không ra, hướng về phía Màn Hoàng Chi Địa chạy tới. Màn Hoàng Chi Địa ở tít ngoài rìa Đông Ninh Châu, nơi đó một mảnh hoang vu, rất ít có người nghèo tiến tới. Thanh Nữ, tất cả mọi người sắp không chống nổi rồi. Giờ khắc này bên trong Màn Hoàng Chi Địa, một thiếu nữ tuyệt thế xuất trần đứng ở trên tế đàn to lớn, ở bên kia tế đàn có một bộ pho tượng lớn đội trời đạp đất. Phản phất như là nhìn xuống vạn giới Thành nữ nhìn tộc nhân Có chút gật đầu Sau đó nhìn về phía phương xa Phương xa một mảnh chém dứt Tinh lực bốc lên Nhộm đỏ thiên địa. Tộc người man hoang giờ khắc này Vây tụ cùng nhau Nhìn những yêu tà trước mặt này Đều có một vẻ nghiêm túc Một đám yêu tà không có thân thể thầm làm nhìn những man hoang tộc này Mà ở bên trong đám yêu tà này Những người man hoang tộc bị giết chết Giờ khác này cũng sống lại Giờ vũ khí ở trong tay lên Thẳng hướng những người đã từng là tập nhân của mình U tà Tà vật bên trong cửu U Hấp thụ tinh khí thần của con người Cuối cùng bám vào thân thể Thao túng những người bị bám vào đó Hoàng Linh Nhi Đứng ở trên tế đàn Nhìn những tà vật kia Về mặt có chút mất mát Tương lai Sẽ là thật sao Hoàng Linh Nhi thời khắc này có chút mất vận hứng Nàng có thể nhìn thấu tương lai Đoán trước chuyện sẽ xảy ra trong tương lai Thế nhưng nàng lại chưa từng nhìn thấy hình ảnh trước mắt bao giờ Đem thành nữ các người Giao ra đây cho ta Có thể tha man hoang tộc các ngươi một mạng Bằng không nghĩa san thành bình địa ra các này ở phía sau đám Kia tụ ta Một tên thiếu niên như ngọc Khí chất kiên quyết bệ nghĩa thiên hạ Nếu như lâm Phàm ở nơi này Tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình Cái tên này không phải là Trần Huyền sao Cái tên Gia Hòa tự nhận là đứng đầu vũ nội Cuối cùng bị mình treo lên đánh Trần Huyền nhìn tình huống trước mắt Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười Tiến vào kiểu u giới một năm Trần Huyền đúng là sống rất thoải mái Ở nơi đó Lấy thực lực quán Quả thực chính là hoành hành bá đạo Khó gặp địch thù Hai mảnh vỡ chí tôn lệnh bài Đã tìm được Đồng thời ở bên trong kiểu u giới Xưng bá một phương Chêu mộ vô số u tà cho mình sử dụng Mà càng làm cho Huyền Trần kích động chính là Hắn là trong lúc vô ý Dĩ nhiên cầu thông đến bản nguyên cửu u giới Thậm chí còn nhận được bản nguyên cửu u giới tán thành Tu vi tăng mạnh Chuyện thứ nhất hắn muốn làm Khi trở lại Đông ninh Châu Chính là tìm cái tên gia hỏa đã từng nhục nhã mình kia Nhưng mà cái tên tự xưng là thiên đạo Lại hướng tới mình ra lệnh Để cho hắn đi đem thánh nữ man hoang tộc trở về Đối với Trần Huyền mà nói Chỉ là một cái man hoang tộc Thì có thể thế nào chứ Lấy thực được bây giờ quán Xoay tay liền có thể diệt Bất quá nếu như nhanh chóng Quá thì đúng là có chút không thú vị Bởi vậy Trần Huyền đem u tà chậu hắn đi ra Để mọi người trong man hoang tộc tự mình giết nhau Còn hắn thì lặng lặng Nhìn theo Trần Huyền Đây là sự tình vui vẻ cỡ nào chứ Ở trong mắt Trần Huyền Hắn có thể là vẫn giao thiên mệnh chi tử nha Đại khí vận gia trì tự thân Dũng mãnh vô địch Đối với thất bại một năm trước Theo Trần Huyền thì đây cũng chỉ là một loại thử thách mà thôi Các tộc nhân không cần sợ hãi hoàng đình nhi nhìn tình huống thời khắc này trên khuôn mặt hơi lộ ra một tia lo lắng sau đó có chút nhắm mắt ngầm khẽ trong chớp mắt thiên địa rung động biến đổi ở nơi sâu xa một đạo lực lượng từ từ hình thành một cái giếng cổ thần bí ở trong hư không ngưng tụ giếng cổ thần bí này có thể làm tăng cường thực lực man hoang tộc nhân nhưng ngay tại vào lúc này hoàng đình nhi hoàng sợ phát hiện cái giếng cổ thần bí trong hư không kia đột nhiên phá toái Cuối cùng tan thành mây khói Chuyện này Làm sao có khả năng Hoàng Ninh Nhị giờ khác này cho dù vẫn còn chấn định Nhưng tức khi nhìn một màn vừa xuất hiện Thì cũng phải biến sắc Một mặt không dám tin tưởng giếng cổ thần bí Làm sao lại tiêu tan Cái này không thể nào Thiên đạo bất diệt Dính cổ bất diệt Trần Huyền nhìn tình huống trước mắt Cũng nở nụ cười Thành nữ Đừng uổng phí sức lực Các người ở đây chính là giấy dọa vô dụng Bé ngoan nên bó tay chịu trói Đừng có vùng vẫy ch... giấy chết nữa Đối với việc vì sao thiên đạo bắt mình Đem cái thánh nữ man hoang tộc này mang về Trần Huyền tuy trong lòng có chút nghi hoặc Thế nhưng cũng không có bao nhiêu ý nghĩ Nếu như lúc trước còn đối với cái bóng ảnh Tự xưng là thiên đạo sản sinh quá hoài nghi Thì bây giờ hắn lại cực kỳ tin tưởng Ngẫm lại trước đây Tự mình cũng chỉ là một cái người thầm thường Nhưng sau khi được tự xưng là ứng viên thiên đạo Tu luyện trăm năm Bây giờ đã đạt tới tu vi bậc này Thực sự là không thể tưởng tượng nổi Muốn đem thánh nữ mang đi Thì phải bước qua sát của chúng ta Từng khuôn mặt giữ tợn của man hoang tộc nhân Đứng thành tường thành Đem thánh nữ trên thế đàn bảo vệ Nhìn đến tộc nhân lần lượt chết đi Lại từng cái từng cái sống lại Ở trong lòng bọn họ cũng vạn phần hoàng sợ Thế nhưng bây giờ khác này Vô luận như thế nào thì cũng phải đem thánh nữ bảo vệ cho tốt Tuyệt đối không thể để cho đối phương thực hiện <cười> một bầy kiến hồi Giết Trần Huyền cười lạnh một tiếng Không để ở trong lòng chút nào Sau đó vùng tay áo một cái Lạnh nhạt nói Thành nữ nhìn một màn trước mắt Trong lòng cũng không nhìn Không thể tiếp tục duy trì chấn định Vào đúng lúc này Nàng nhìn thấy tương lai Thầy chất đầy đồng man hoang tộc từ đây biến mất Ở bên trong trời đất Người muốn lần nữa đâm đất sao Mà ngay lúc này Trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng vàng Hoàng Đình Nhi nhìn về phía hư không Khi thời điểm thấy người đến Nội tâm đột nhiên run lên Trần Huyền nghe được thanh âm này Thì trong lòng cũng rất là nghi ngờ Không biết là ai Nhưng thời điểm nghe được câu đó Trần Huyền phản phất như nhớ ra cái gì Đúng quần đột nhiên căng thẳng Đầm đất Từ này đối với Trần Huyền mà nói Là một cái bi kịch cả đời cũng không thể nào quên Nhưng thời điểm khi thấy người từ hư không đi tới Về mặt của Trần Huyền liền triệt để nổi giận lại là người này. Bên trong hư không, đột nhiên có một vệt sáng ráng rạn chiếu rọi thiên địa. Sát khí chực kín bầu trời, đạo ánh sáng này bao phủ một hồi, rồi trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành tro bụi. Một bóng người màu trắng chắp hai tay sau lưng, luồng khí tức bệ nghệ thiên hạ phủ xuống tất cả mọi người. Đối với bóng người ở bên trong hư không kia, thiên địa phẳng phất như là cũng nhiệt liệt mà hoan nghênh hắn tới. Bầu trời trong sáng Đột nhiên đập lè hai đạo lôi đình Hai đạo lôi đình dường như là linh xà Giao thoa lẫn nhau Xua tan đi tà khí trong thiên địa Ở dưới thanh thế thật lớn Của hai đạo lôi đình chi lược này Thì những u tà đó đều phải run lẩy bẩy Sợ sệt Người đang suy nghĩ là có đâm đất nữa hay không sao Mắt Lâm Phạm thoáng nhìn về phía Trần Huyền Ở phía trên mặt đất Lạnh nhạt nói Lâm Phạm không nghĩ vừa tới màn hoang chi địa Lại đã gặp chuyện như vậy Nhưng cái thứ hai trần cách mặt đất trôi nổi ở trên không kia Không phải là u tà sao Kỷ ức của Lâm phàm đối với u tà này còn chưa phai Hắn đã từng ở bên trong đà địa thần miếu Thiếu chút nữa bị những u tà này làm cho thảm hại Nhưng khi thấy đạo nhân ảnh ở sau lưng những u tà này Thì Lâm phàm cũng kinh ngạc vạn phần Không nghĩ tới Sau một năm Lại ở trong này nhìn thấy Trần Huyền trước đây Ở trước mặt mọi người mà đâm đất Hoàng Đình Nhi nhìn bóng người kia trong hư không Trong lòng nở một nụ cười Nhưng ngay sau đó lại bắt đầu nghi hoặc Sâu sắc Lúc đó đem hạt giống sinh mệnh Giao cho đối phương Chính là bởi vì nàng nhìn thấy tương lai đối với phương, Đối phương sẽ đến bàn Hoàng Tri Địa Nhưng hình ảnh tương lai mà nàng gặp lại hắn Lần nữa vì tình huống bây giờ Là hoàn toàn không giống nhau Hoàng Ninh Nhi ngưng thần nhìn Sắc mặt dần dần ngưng trọng Nàng bây giờ lại hoàn toàn không thể thấy được tương lai của đối phương Chuyện này làm sao có khả năng chứ Một năm trước nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy tương lai của đối phương nhưng hôm nay lại là một nhành mông lung lội bụi lồng lôi đình gấp lóe phẳng phất như là đó là điều cấm kỵ vậy không thể dòm ngó màn hoàng tộc nhân nhìn thấy người đến từ hư không kia thì trong lòng cũng căng thẳng vô cùng không biết đối phương là địch hay là bạn là ngươi trần huyền giờ khắc này cắn răng nghiến lợi nhìn đâm phạm hận không thể đem đối phương ra mà hung hăng nghiền ép đến chết đương nhiên là ta Không phải ta thì ngươi cho là ai Lâm Phạm từ trong hư không hạ xuống Sau đó nhìn về phía Trần Huyền Cái tên nhà ngươi đúng là số tốt nha Có vẻ tu vi lại tăng không ít Lâm Phạm giờ khắc này rất là vui vẻ Vì người này một năm trước Đã được cái bàn tay khổng lồ Từ hư không cứu đi Giờ khác này lại gặp nhau lần nữa Theo Lâm Phạm cái này chính là duyên phận. Nếu như có thể để hắn chạy mất Thì một năm này chắc phải là mất ngủ cả đêm mất Hừm <cười> hờ nhờ hồng phúc của ngươi, trần huyền đời nói quái gở, lúc trước ánh mắt miệt thị thiên hạ, khống chế trong tay kia, giờ các này đã phải thay đổi thành vẻ hung đệ làm phúc hay không, thì ngươi không cần để ý, giúp người làm niềm vui chính là sự tình lâm phàm ta một đời theo đuổi, chỉ cần ngươi hài lòng, vậy thì tốt rồi. lâm phàm vẫn nghĩ tới một màn năm đó, thì cũng không nhịn được cười phúc phúc giả tiếng, trần huyền nhìn lâm phàm hai tay nắm chặt lại. Tiếng cười kia sao mà nghe trong lòng lại trói tay như vậy Hơn nữa hắn cũng biết cái tên này vì sao mà cười Đối với Trần Huyền mà nói Cái sự tình kia chính là chuyện vô cùng sỉ nhục Ở trong nhân sinh quán Thù này không báo Thề không làm người Hôm nay gặp lại cũng coi như là duyên phận Ta hỏi ngươi một lần nữa Phải chăng ngươi còn suy nghĩ muốn đâm đất nữa hay không Dù sao cái loại cảm giác đó Ta nghĩ người cũng rất hưởng thụ đề Lâm Phạm nói sao Ngươi Trần Huyền nhìn Lâm Phạm tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Lời này đúng là bị Lâm Phàm nói trúng. Lâm Phàm nhìn về mặt của Trần Huyền cười nhạt. Đại phàm ca, chính là do hắn tự luyện chế, dược hiệu ra làm sao, cái này không cần nghĩ cũng có thể biết được. Dùng đại phàm ca nhân sinh một mảnh an khang, không buồn không lo, như là tiến vào thiên đường, quên mất thống khổ, quên mất u sầu, tìm được chân lý. Các loại chỗ tốt đó tuyệt không thể tả. Sau khi Trần Huyền tiến vào cửu u giới, cầu thông đến bản nguyên cửu u giới tu vi tăng lên nhiều, ngắn ngủi một năm thời gian, lấy bản nguyên cửu u giới làm trụ cột, lại lần nữa ngưng luyện ra 20 sợi quy tắc. Cái này đối với bất kỳ người nào thì cũng đều là một nhân vật khủng bố nhỉ Thế gian còn ai có thể cô động sợi quy tắc nhanh chóng hơn so với mình? Đương nhiên là không có rồi. Trần Huyền một mực tin tưởng, hắn chính là độc nhất vô nhị trong thế gian này, nắm giữ tồn tại thiên mệnh, ngưng tụ 60 sợi quy tắc, ngược lại là vô cùng không thể. Lâm Phạm lạnh nhạt nói Mà thời điểm một lời này thẳng thắn nói ra Trần Huyền sắc mặt trong nhé mắt thay đổi Biến hóa vô cùng kinh hoàng Hắn làm sao thấu thực lực của ta Vậy cái này Không phải là cho dễ thấy rằng Thực lực của đối phương so với mình càng mạnh hơn sao Nhưng chuyện này làm sao có khả năng chứ Bản thân chính hắn Là thiên mệnh tri tử Nắm giữ vô cùng khí vận Mới có thể nhanh chóng như vậy cô động được 60 sợi quy tắc Nhưng mà cái tên kia lại là cái thứ quái gì vậy Trần Huyền giờ khắc này cảm giác được sự tình không ổn Trong lòng thức đến sóng thần. Hắn đang suy nghĩ sẽ rời nơi này ngay bây giờ Nếu không thực sự là quá nguy hiểm Hoàng Đình Nhi đứng trên tế đàn Một mực nghe hai người đối thoại Nhưng khi nghe thấy đối phương ngưng đuyện tận 60 sợi quy tắc Thì nội tâm đột nhiên run bẩn bật. Hoàng Đình Nhi tuy thực lực bản thân không mạnh Nhưng cũng là thánh nữ màn hoàng, Đồ vật có khả năng biết đến so với người khác Thì nhiều hơn rất nhiều Cho dù là những tông chủ của đại tông môn, thì sợ quy tắc cũng chỉ có mười mấy đầu mà thôi. Nhưng hôm nay làm sao lại có người có khả năng nắm giữ sáu mươi đầu chứ? Không thể, tuyệt đối là không thể. Muốn chạy sao? Lúc này Lâm Phạm phát hiện Trần Huyền có dị dạng, cái tên này thực giống như là muốn chạy trốn vậy. U ta lên cho ta! Trần Huyền gào thét một tiếng, sau đó lập tức xe rách hư không, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng thời điểm Trần Huyền vừa muốn tiến lên bên trong hư không, liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Khốn nạn Ngươi làm cái gì Trần Huyền vừa mới tiến lại gần trong hư không Nhưng lại đột nhiên Từ trong cái khe đó ngã xuống đất Sắc mặt đỏ trót Bì nhục nổ tung Không có gì Chỉ đã dùng sợi quy tắc Đem hư không phong tỏa Lâm Phạm run vai lên nói Không thể Trần Huyền nhất thời sững sờ Sau đó điên cuồng ảo thiết Mới vừa chạm tới cái khe mạch Vạch ra giữa hư không Trần Huyền đều bị cái sợi quy tắc Quấn quanh ở bên trong hư không kia Làm cho triệt để choáng váng Những cái sợi quy tắc đó oanh kích một tiếng Đụng vào thân trên người Trực tiếp đem hắn đánh bật ra ngoài Trừ mình ra Làm sao có người có khả năng ngưng tụ luyện ra nhiều sợi quy tắc như thế Không có cái gì là không thể Nếu đến rồi Vậy thì dĩ nhiên là không thể cho ngươi Tay không mà quay vậy Thời khắc này Lâm Phạm cười bì ổi một tiếng Vỗ một cái vào ba lô Vô số đại phàm ca bay mua đầy trời Đem Trần Huyền vây vào trong đó Âm một tiếng Trong nghe mắt Đại phạm ca nổ tung ra khói mù dày đặc Từ miệng mũi của Trần Huyền rót thẳng vào Không Thanh âm Trần Huyền Thê lương gào thiết Hắn thậm chí đã nghĩ đến chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh Nhưng tất cả những thứ này đều đã chậm Ngươi, ngươi Trần Huyền sắc mặt đỏ chót Hai mắt mê man, run rẩy chỉ vào lâm phạm Một luồng khí nóng trong cơ thể đột nhiên bốc cháy Phản phất như là cần phải tiết gấp Còn những cách thực tế Cách thực thể u tà kia ập vào mắt hắn Lâm Phạm tiện tay vung lên Đem hủy diệt tất cả Tự mình cũng ở trong một tay Tự mình cũng có trong tay một viên U tà kết tinh Đó là đồ vật câu thông cửu U giới Bất quá đến bây giờ Lâm Phạm cũng không biết đồ chơi này có tác dụng gì Bây giờ cái tên Trần Huyền này Có thể chỉ huy U tà Chẳng lẽ cái tên này đã đi qua cửu U giới sao Mọi người ở trong man hoang bộ tộc Nhìn một màn trước mắt cũng phải trận mắt ngoác mồm Bọn họ không nghĩ tới kẻ địch vừa rồi Còn rất hùng mãnh. Dĩ nhiên trong chớp mắt đều bị tiêu diệt Chuyện này quả thực để cho bọn hắn Không dám tin tưởng Mà để bọn hắn tàn vỡ chính là Cái tên nằm trên mặt đất kia Đang thân mật va chạm chuyên nhập vào trong nền đất Đến cùng là đang làm gì Thậm chí Mặt đất màn hoàng chi địa cứng rắn Không thể phá vỡ Đều đã đang bị chọc ra những cái cửa động Khủng bố như vậy Thực sự là quá khủng bố mà Lâm Phạm nhìn Trần Huyền sử dụng đại phàm ca Vô cùng thoải mái đâm đại địa mà cười đau cả bụng 60 sợi quy tắc này chính là thứ tốt nha. Triệu Hoán tâm Ma Đại Đế trong huyết giới đi ra. Trầm giết năm chi luyện hóa tinh huyết, hòa vào bên trong huyết hải ma công để nhanh chóng đột phá cảnh giới thứ 9, tích huyết trùng sinh. Chỉ cần đến cảnh giới đó thì sau này muốn chết thì cũng khó khăn. Tôi vì người trong Đông Linh Châu, đó là tới điểm giới hạn, cô động sợ quy tắc vô cùng chậm chạp. Trăm năm cô động được mười mấy sợ quy tắc, tốc độ này thì chỉ ngang với tốc độ con rùa mà thôi. Bất quá đối với người trong Đông Ninh Châu mà nói, trăm năm thời gian có thể ngưng luyện ra mười mấy sợi quy tắc thì đã là thuộc về nhóm người nghịch thiên rồi. Sợi quy tắc chính là sức mạnh cuồng bạo nhất thế gian. Cần phải đem những quy tắc quan điểm này chậm rãi thu nạp vào trong thể nội, sau đó điện hóa chậm chậm từng cái một, cuối cùng mới tạo thành một sợi quy tắc hoàn chỉnh. Đối với Lâm Phàm, thì anh vốn nắm giữ hệ thống, nên việc cô đọng sợi quy tắc giống như là chuyện bình thường như uống nước vậy. Đơn giản là ngủ một năm liền có 438 sợi Còn nghịch hơn cả nghịch thiên nữa Trần Huyền Để ngươi sống thêm một năm Ngươi cũng kiếm lời không ít Lần này ngoan ngoãn chết đi Lâm Phạm nhìn Trần Huyền trong lòng đã chuẩn bị sẵn Sẽ không buồn thả đối phương Trần Huyền đang đâm ở trên mặt đất Nghe được lời này của Lâm Phạm Thì nhất thời biến sắc Trong lòng hoảng hút Chết sao Mình làm sao có thể chết Bản thân mình chính là thiên bệnh chi tử mà Nhưng bên trong con mắt đối phương Đang nhìn mình chăm chú đầy dãy sát ý Không Ta là thiên mệnh chi tử Người không thể giết ta Trần Huyền mặt nổi gân xanh Điên cuồng gào thiết Đối với một kẻ hấp hối sắp chết Ta còn có thể để người trải nghiệm Thời khắc đỉnh cao của nhân sinh Người tốt như vậy giống ta trên thế gian này Có mấy người Tốt Ta đã cùng người phí quá nhiều lời rồi Ngoan ngoãn đi thôi Lâm phàm dơ tay lên một chút Tu vi Trần Huyền cũng không kém Kinh nghiệm trên người cùng sợ quy tắc Phải luyện hóa hết tất cả Còn có nhẫn chữ vật ở trên người nữa Cũng phải vơ vét bằng sạch luôn Quả nhiên Giết cường già mới là phương pháp làm giàu nhanh nhất Bất quá lấy thực lực của mình bây giờ E sợ là cả đông linh châu Chẳng mấy chốc sẽ không còn người nào Có thể để cho mình phải đặt vào mắt nữa rồi Ngươi làm sao dám Trần huyền hoàng sợ nhìn một trường Từ lâm phạm Sức mạnh ẩn chứa bên trong Nếu như đập trên người hắn thì tuyệt đối hắn sẽ phải chết Không, thiên đạo cứu ta." Trần Huyền gào thét, dãy rủa tìm kiếm sinh cơ cuối cùng. "Thiên đạo." <cười> Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Ầm một tiếng. Vào lúc đó thiên địa kinh biến, trong chớp mắt khi Trần Huyền hô lên một câu, thì phong vân trong hư không liền biến sắc, một luồng sức mạnh cường hãn bao phủ man hoang trì điện "Làm can!" Từ trong nơi sâu xa truyền đến một đạo tiếng hét uy nghiêm phẫn nộ, chấn động tâm thần tất cả mọi người. Man tộc tộc nhân liền phun ra một ngụm máu tươi Do bị tiếng sấm đó chấn động Cho khi huyết quay cuồng Mắt lâm phàm nhìn hư không một cái Nhưng vẫn không thèm đặt ở trong lòng Vẫn là một trường đột nhiên vỗ xuống Người Thời điểm Trần Huyền nhìn thấy thiên đạo sắp ra đi Hỗ trợ cho mình Thì trong lòng vô cùng mừng rỡ Nhưng khi thấy đối phương vẫn dám động thủ Làm cho hắn trợn tròn mắt lên triệt để không dám tin Âm một tiếng Một trường hủy thiên diệt địa Sức mạnh cường hãn trong nhé mắt Đem sinh cơ Trần Huyền triệt để tuyệt diệt. Đinh, chúc mừng đánh giết cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn Trần Huyền. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 10 triệu. Lâm Phàm nhớ mày. 10 triệu kinh nghiệm. Sao lại chỉ ít như vậy? Bất kể nói thế nào thì Trần Huyền cũng là cao thủ ngưng luyện 60 sợ quy tắc nha Nhưng khi Lâm Phàm nghĩ đến cảnh giới của mình bây giờ thì cũng triệt để thông suốt. Bây giờ tu vi bản thân chính đã là phá vỡ bình phong thiên địa, đến cảnh giới thiên vị cao cấp đây chính được cảnh giới mà trong Đông Đinh Châu Không người nào có thể đạt tới nó Hiện tại thì tự mình Lấy loại tu vi này đánh giết một cường giả Cảnh giới đại thiên vị, đại viên mãn Cô động 60 sợi quy tắc Mà có thể đạt được 10 triệu kinh nghiệm Đã là một chuyện không tồi rồi Giết chết thiên mệnh chi tử Người đã phạm vào tội lớn ngập trời Âm thanh trong hư không Thời khắc này liền cuồng bạo lên phảng phất do lâm phàm không thèm đếm xuyền tới mệnh lệnh quán Mà chém giết Trần Huyền Khiến hắn nổi giận Giờ khắc này Hoàng Ninh Nhi thấy ngây ngốc Đung đưa trong gió Gần đầu nhìn về phía hư không Trong miệng lầm bẩm nói Thiên đạo Làm sao có khả năng Đừng có mà làm cho giả thần giả quỳ với tiểu gia Có ngon thì cút ra đây cho ta Tiểu gia đánh vỡ đầu của ngươi Lâm phàm nhổ nước bọt khắp nơi nói Cái gì mà thiên đạo chứ Đến mấy cái ta làm thịt mấy cái Thiên đạo nếu như là cái dạng này thì Đông Đinh Châu sớm đã sinh linh đổ thán rồi, làm gì còn có nơi nào được an ổn như bây giờ? Làm càn! Nhất thời thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, giống như là thế giới đã đến tận thế vậy. <cười> Chỉ có người biết tình tướng, tiểu gia cũng biết. Lâm Phàm nhìn thấy ánh mắt chăm chú vào hư không, thấy đối phương còn mặc nhiên lên giọng, tới phát nghiệt thì liền không phục. Sau đó 450 trăm sợi quy tắc trong nhèm mắt bạo phát ra, hóa thành cái chuông quy tắc to lớn, xuyên thấu từ trên xuống dưới đặt ở trong bàn tay vận khí lên đan điền nổi giận gầm lên một tiếng làm can núi cao còn có núi cao hơn tiểu gia đặc biệt sử dụng phiên bản làm can siêu cường Chẳng lẽ còn không chấn giữ được ngươi trong chớp mắt nhật nguyệt điên đảo phong vân biến ảo toàn bộ vùng đất man hoang cũng phải lắc lư rung lên dưới tiếng gầm băng giận dữ từ lâm phàm thì thanh âm thiên đạo trong nhai mắt liền bị đứt toác và nhấn chìm bên trong tiếng gào thét đó <cười> để xem ngươi còn dám tình tướng Dám làm cả nữa không Nếu không phục thì liền đi ra cho ta Tiểu ra không đánh nổ đầu của ngươi Liền không phải họ Lâm Lâm phàm hướng về Hư Không khinh thường nói Nhân loại Ngươi đã trịa đề chọc giận ta Ngươi phải tiếp nhận trừng phạt Thanh âm thiên đạo lại lần nữa chuyển tới Bên trong Hư Không lôi đình bao phủ Phản phất như đang tích xúc lực lượng Xuất ra đại chiều Cắt Lâm phàm nở nụ cười xem thường Bốn trừng phạt tiểu gia thì cũng phải có bản lĩnh mới được Coi như thực sự đánh không lại Thì có thể thế nào Ép tiểu gia quá Thì trực tiếp cho gọi ra thiên địa dùng lô Rồi tiến vào bên trong nhiều lắm Là 10 năm, 8 năm sẽ tự động cô động càng nhiều sợi quy tắc Sau đó mang ra mấy ngàn sợi quy tắc Đi diệt thiên diệt địa Diệt tất cả thiên đạo luật Ngay tại lúc này Ở trong hư không Đột nhiên bùng nổ ra một đạo hào quang bảy màu Bên trong tia sáng đó phản phất như có đực Vô số lôi đình đang giận dữ Quấn chặt lấy nhau Lông mày của Lâm Phạm ngưng lại Cái cảm giác này để cho người ta cảm thấy khó chịu Đây là thiên nhãn Lúc này Hoàng Linh Nhi Nhìn trong hư không Thế một màn ở đó cũng không khỏi kinh th... kinh hồn lên Thiên nhãn là con mắt của thiên đạo Nhìn thấu tất cả hư vọng Mỗi một lần đóng mở chính là một kỳ nguyên mới sinh ra Chẳng đã đúng là thiên đạo sao Hoàng Linh Nhi Không thể tin được tất cả những gì Mà mình chứng kiến Ở trong lòng của nàng Thiên đạo là vô tư Nhưng vì sao thiên đạo lại cứu vớt con người ta ác kia Không thể Tuyệt đối không thể Nhân loại nghiệp chứng nặng đề Người nhất định phải tiếp thu sự trùng phạt Thành âm thiên đạo nổ vang truyền tới Một đôi con người tràn vào Một đôi con người tràn gặp vô thượng thiên uy Nhìn trọng trọc và lâm phạm Một đôi mắt khủng bố cho kín bầu trời Đột nhân xuất hiện của hư không Trong tình cảnh này đích thực là đủ đáng sợ Thiên nhãn <cười> So với thiên khiển lần trước phải mạnh hơn không ít Lâm Phạm Lâm Nguy không sợ nói Coi như là đúng là thiên đạo Thì có thể thế nào Chẳng lẽ hắn còn có thể sợ sao Màn hoang tộc nhân Nhìn thấy tình cảnh này Thì từng cái liền nằm sắp trên mặt đất Run lẩy bầy Ở trong lòng bọn họ Đó là tồn tại như thần Không đúng Hắn không phải là thiên đạo Tương lai của hắn tràn đầy máu tanh Hoàng Ninh Nhi Nhìn chăm chú ở trong hư không Nhất thời hoảng sợ gào thét lên Phạm phát như là nhìn thấy hình ảnh gì đó vô cùng kinh khủng Bất kể có là thiên đạo hay không Thì ngày hôm nay tiểu gia đều muốn đấu một trận với hắn Hai con mắt của Lâm phàm Có chút co rụt lại Nhìn thẳng thiên nhãn trên hư không Tốt Trước đây từng có hậu nghệ xạ nhật Nay hiện tại của Lâm phàm xạ nhãn nha Ngày hôm nay tiểu gia đều muốn bắn đồ tạc nhãn của người Lâm phàm hít sâu một hơi Chuẩn bị bắt đầu làm một vố lớn Thiên đạo Làm có thể thế nào Dám làm càn thì đánh chết không thả Bên trong hư không Thiên uy quần cuộn như một làn sóng Cho kín bầu trời Thiên nhãn càn ngập vô thượng Thiên uy coi rẻ chúng sinh Đặc biệt là ở trong con người Thất sắc kia tràn đầy tử vong Tân sinh, hủy diệt Mở ra các loại hình ảnh của thiên đạo Màn hoàng tộc nhân dưới vô thượng thiên uy Đầu nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ở trong lòng bọn họ thì giờ khác này Thế giới như đã đến lúc tận thế vậy Thiên uy cường đại khiến cho trong lòng bọn hắn không còn một tia kháng cự Hoàng Lê Nhi sắc mặt trắng bệnh Đối mặt với thiên uy vô thượng này Thì hết thảy những gì ở trong lòng nàng đã từng hướng tới Đều trong nháy mắt bị phá diệt Nhân loại ngu xuẩn Người sẽ vì hành vi của ngươi mà phải trả giá thật lớn Thiên đạo phát ra vang vọng trời đất Một đạo uy thế thực chất đột nhiên từ trên trời giáng xuống phảng phất như là muốn đem tất cả chúng sinh ghen ép tới chết vậy Ngu xuẩn cái em gái nhà người Ta thấy người mới là ngu xuẩn đấy Ngu xuẩn đến đối ngay cả cái tên thiên mệnh chi tử của ngươi cũng không bảo vệ được Vậy mà còn dám làm càn trước mặt tiểu gia. Lâm phàm một bước hướng về phía trước Khi thế vô thượng đột nhiên bộc phát ra Đem lực lượng thiên uy đối kháng ở bên ngoài Giao hòa tự xưng được thiên đạo Ở bên hư không xem ra vẫn muốn chuẩn bị ra tay độc ác Cổ thiên uy Nếu như là đặt ở trong thân của những man hoang tộc nhân kia Thì tất cả mọi người trong man hoang tộc Sẽ hiểu rằng đều sẽ bị hung hăng nghiền ép Thành từng mảnh vỡ Tiểu gia hôm nay Đã nói muốn bắn nổ con mắt của ngươi Thì sẽ bắn nổ chết ngươi Hôm nay để cho ngươi rõ ràng rằng Đi ra ngoài một hỗn láo là vô cùng phong hiểm Lâm phàm xem thường nói Cái tên này làm ra một đôi mắt Gọi là thiên nhãn Đã nghĩ muốn nghiền ép chúng sinh Quả thực chính là Xuân Thu Đại Mộng Nhân loại diệt vong cho ta Trong trước mắt thiên nhãn phiêu phù ở trong hư không Đột nhiên bùng nổ ra một đạo ánh sáng tàn vá Đạo hào quang này hiện ra Thất thải chi sắc Trong đó phản phất như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa Hừ Diệt cái đầu nhà ngươi Cho ngươi xem tiểu gia lợi hại như thế nào Lâm phàm quát lên sau đó khí tức toàn thân tăng vọt Tất cả sợi quy tắc Đều đi ra cho ta Trong chớp mắt 450 sợi quy tắc đột nhiên bộc phát ra Từng sợi quy tắc như là lôi xà cuốn quyết nhau Sau đó từ từ dung hợp lại Bên trong hư không Chuyên đến vẻ kinh dị Phẳng phất như là bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn kinh vậy Làm sao mà một kẻ Loài người khó bé, nhỏ bé Lại có khả năng ngưng luyện ra nhiều sợi quy tắc như vậy <cười> Trò hay còn ở phía sau đây Lâm Phạm nhìn chăm chú cả mắt trong hư không Liền cười lạnh một tiếng Sau đó lật bàn tay một cái Đem những sợi quy tắc đã dung hợp lẫn nhau Thành một cây cung Quy tắc nắm ở trong tay Các quy tắc chi cung cảm giác Tam mắt ra sức mạnh vô cùng khủng bảo. Ngày hôm nay tiểu gia thử bắn đổ mắt ngươi một lần, sẽ là dạng cảnh tượng gì? Lâm Phàm cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa bên trong quy tắc chi cùng, thì trong lúc trong lòng vô cùng đại hỉ, không ngờ tới sức mạnh của nó lại lớn như vậy. 450 loại thiên địa thuộc tính dung hợp làm một, sức mạnh đủ để chấn áp vạn cổ. Sắc mặt của Hoàng Ninh Nhi nhìn Lâm Phàm cũng kinh ngạc vạn phần có một nguồn sức mạnh như là làn sóng đột nhiên đụng chạm vào nội tâm của Hoàng Ly như vậy, nàng không nghĩ tới vẻn vẹn hơn một năm không gặp vậy mà gia hỏa đó lại trở nên mạnh mẽ như vậy, thậm chí đã cường đại đến mức độ có thể cùng với thiên đạo hò hết cái này đối với Hoàng Ly Nhi mà nói thực sự là không thể nào tin tưởng được nữa. Lâm Phàm nhìn bên trong Thiên Nhãn đang không ngừng ngưng tụ sức mạnh liền vỗ một cái vào túi chứa vật trong nháy mắt tuyên cổ chi điếu đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, Thiên Nhãn. Ngày hôm nay tiểu ra để cho ngươi trải nghiệm một hồi Cái gì gọi là cảm giác bị bắn đổ Đối với ngươi thì đó chỉ là vinh hạnh Cũng không ai có nhỉ Lâm phàm nhìn cặp thiên nhãn kia Về mặt Vạn phần xem thường Đại phàm ca vô địch bay múa đầy trời Xung quanh bên người của tuyên cổ Chi điếu Sau đó nháy mắt nổ tung ra Có mấy lần thí nghiệm trước tuyên cổ Chi điếu Phản phất như là nghiện đại phàm ca vậy Đột nhiên hút ra một Đột nhiên hút một cái Đem toàn bộ sương bù hấp thu vào Trần đáo nghĩa hủy diệt tri cước Liên tiếp các phương pháp bổ trợ chụp vào trên thân tuyên cổ chi điếu Tuyên cổ chi điếu chợt bộc phát sức mạnh So với dĩ vãng còn cường đại hơn Lấy tuyên cổ chi điếu là mũi tên Xài bước lên trước Phần eo thẳng tắp kéo thẳng dây cung Ngày hôm nay tiểu gia bách phát bách trúng Bắn thùng trong mắt của ngây Lâm phàm một câu hai ý Hai mắt nhìn chăm chú thiên nhãn trong hư không Sức mạnh đột nhiên bộc phát ra Ánh sáng từ mũi tên hiện ra không ngừng ngưng tụ sức mạnh nhân loại ngu xuẩn người có can đảm đối với trời thiên địa không dung thanh âm trong hư không lại lần nữa đột kích sức mạnh trong thiên nhãn ẩn chứa giờ phút này đã đột nhiên đạt tới điểm cuối cùng quanh một tiếng một đạo ánh sáng đã bao hàm tất cả các loại lực lượng hướng về lâm phàm bay tới <cười> làm cản lâm phàm thấy tất cả những thứ này nhưng lâm uy không sợ hai ngón tay liền buông lòng mũi tên đột nhiên bộc phát kiếu kéo, kéo ra một dài ánh sáng dài màu trắng ở trong hư không. Vệt hào quang kia xuyên thấu tất cả, hư không cũng không thể chịu đựng nổi cái cổ lực lượng cường đại đó mà không ngừng tan vỡ. 450 sợi quy tắc trong nháy mắt theo sát phía sau, quấn quyết lẫn nhau, ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh gia trì bên trong tuyên cổ chi điếu. Ầm một tiếng, hai cổ sức mạnh đụng vào nhau, gợn sóng mạnh mẽ chấn động cả man hoang chi địa. Làm sao có khả năng? Bên trong hư không Cho nên thanh âm kinh ngạc Hiến như đã không nghĩ tới một loài người Lại có thể có đối kháng cùng mình Không có gì là không thể Là một đôi mắt đã nghĩ trước mặt tiểu gia tình tướng Người còn quá nòn Lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng Sau đó bay vụt lên từ mặt đất Vĩnh Hằng Chi Phù nắm ở trong tay Hướng về con mắt lại chém tới Âm một tiếng Đúng vào lúc này Một màn sáng phát sinh để mọi người phải khiếp sợ Tuyên cổ chi điếu cùng bạo Bắn thùng mắt trái Hào quang bảy màu ở trong đó không ngừng tàn mát khắp nơi phảng phất như là thiên uy sắp tàn vỡ Thương khung Thân thể lâm phàm bây giờ đã sớm vượt qua quá khứ 450 sợi quy tắc đã sớm nghền ép tất cả Đồng thời sức mạnh ẩn chứa bên trong tuyên cổ cánh tay Cũng đã ra trì ở bên trong đó Thương khung Vốn là thần kỹ công kích cường đại Bây giờ thực lực lâm phàm lại càng trở nên biến thái Nên sức mạnh có khả năng bùng lên Chính là hủy thiên diệt địa Phốc một tiếng một búa mang theo ánh sáng vạn vẹo hư không, chặt đứt tất cả, triệt để đem mắt phải bổ ra hai nửa. Vô số hào quang bảy màu phân tán tàn mát khắp nơi. Không thể, nhân loại làm sao có thể có sức mạnh to lớn như thế? Người đã đột phá bình phong thiên địa. Trong âm thanh hư không, đột nhiên hoàng sợ gầm rú lên, hiển nhiên là không tin tình cảnh trước mắt này. Thiên địa bình phong. Người đang nói chuyện cười với tà sao, cái bình phong này mà muốn ngăn cản con đường của tiểu gia, quả thực chính là nằm mơ. Tiểu ra ta chính là tồn tại nghiền ép tất cả Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng Nhìn thiên nhãn lúc trước Còn rất thần bí Mà bây giờ đã rách nát tả tơi, Liền bắt đầu cười lớn Loại sức mạnh nghiền ép hết tất cả này Thực sự là quá thoải mái Muốn chạy trốn sao Chỉ là xuân thu đại mộng đi thôi Lâm Phạm nhìn thấy cặp thiên nhãn rách nát kia Muốn rời khỏi Dĩ nhiên là không cho phép rồi Thiên địa dung lô Đây là cái gì Âm thanh trong hư không thất thời kêu lên sợ hãi phảng phất như là bị thiên địa dung lô dọa sợ Trong chớp mắt Thiên địa dung lô thiên nhãn thu vào Mà ở bên trong thiên địa dung lô Thiên nhãn muốn thoát khỏi Thì trực tiếp bị lâm phàm một trường Chấn áp chìm xuống dưới thiên địa dung lô Luyện hóa Đinh Chúc mừng thu được một tia thiên đạo ý chí Ha <cười> ha Người còn có cái bản lĩnh gì liền xuất ra cho ta xem Tiểu ra cũng không sợ người Lâm phàm hướng về hư không giơ ngón tay lên biểu thị khinh bỉ Vô liêm sỉ Bên trong hư không truyền hết thành âm đổi giận hiền như đã bị Lâm phàm triệt đề trọc giận Người có ngốc không vậy Mãi mà vẫn còn mỗi cái câu này thôi Không phải hô liêm sỉ Thì là ngu xuẩn với nhỏ bé Người có thể nói thêm nhiều hơn vài câu hay không Thế nào Chẳng lẽ không phục sao Không phục thì giỏi ra hiện chân thân đề Cùng với tiểu gia đấu một trận Lâm phàm tùy ý khiêu khích Hoàn toàn không đem thiên đạo Để ở trong mắt Tại sao lại không nói gì Trời đất bảo là Tâm của tiểu gia ta là to nhất Cho ngươi cơ hội Để ngươi đến quần ẩu với tiểu gia Mà không dám thì cút đi cho ta Còn cái gì mà thiên đạo với chẳng thiên uy Ta xem ngươi chính là một thức cạn bã Hoàng Đình Nhi giờ khác này đã trợn tròn cả mắt Một đôi con người phẳng phát nhìn thấu tất cả Lại chỉ biết chất phác mà nhìn lâm phạm Đây là thiên đạo Hoàng Đình Nhi háo mồm nói Cảm giác sợ hãi lúc trước đã sớm không còn sót lại chút gì Thiên đạo thì có thể như thế nào Bất quá chỉ là như vậy mà thôi Lâm phàm biểu môi và mặt khinh thường Đồng thời đối với cái tên này Còn có phải là thiên đạo hay không Thì vẫn rất hoài nghi Dù sao tất cả các loại khả năng Cho thế trong chuyện này E rằng còn có sự tình mà hắn không biết Nhân loại Đây là người đang tự tìm đường chết Thanh âm trong hư không lại lần nữa truyền tới Nửa bầu trời cũng đã biến thành màu đỏ Giống như là mây lửa vậy Đây là lửa giận của thiên đạo Nhuộm đỏ có bầu trời Đúng Tiểu gia tính là đang tự tìm chết đấy Người có gan thì đi ra cho ta Chứ đừng có màn nổ ở đó nữa Thiên đạo sao <cười> Ta thấy người chính là một con rùa đen rụt đầu Tự nghĩ mình có chút bản lĩnh Đã là thiên hạ đệ nhất Người ở trong mắt tiểu gia Cũng không bằng u tả đó Lâm Phạm trào phúng Lâm Phạm đã từng đọc vô số thứ linh tinh nhỏ nhặt, Nên đối với cái lòng tự cao của trời Của các boss thì hắn làm sao có thể không biết Bọn chúng luôn luôn không cho phép người khác làm càn nửa điểm Nhưng mà bây giờ Cái tên này chưa biết nổ vang trời Mà ngay cả một chút hành động thực tế cũng không có Ngay cả cái thiên nhãn khi nãy Thì theo Lâm Phạm bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi Trông thì ngon mà vô dụng Bất quả đối với loại người này Thì trong lòng Lâm Phạm vẫn rất là cảnh giác Lâm Phạm càng rỡ khiêu khích như vậy Nguyên nhân chủ yếu là đã xem thấu tất cả những thứ này Nếu như đối phương thực sự có thể nghiền ép chính mình thì mình làm gì còn cơ hội mà làm cản. Sợ là đã sớm ra tay đập chết chính mình. Bất quá Lâm Phàm cũng không sợ cái Ngụy Thiên Giả tạo. Giả heo ăn thịt hổ kia, nếu như là đã đắc tội rồi thì vậy thì dĩ nhiên là chuẩn bị sẵn sàng. Còn thực sự mà đánh không lại thì nhiều nhất trốn vào bên trong thiên địa dung lô, né tránh khó khăn đi. Nhân loại, chớ có làm cản. Thanh âm trong hư không đổ vang, truyền khắp thiên địa. Lôi đình cuồng bạo không ngừng lập nè Tiểu ra làm càn đấy Làm càn thì sao Đến đánh tà Lâm phàm một mặt kiêu khích muốn ăn đòn Nếu như muốn Nếu như hắn có một chút khát máu Khẳng định sẽ không chịu được Bên trong hư không sâu xa kia Hai cỗ sức mạnh đang đối kháng với nhau Thế nhưng hào quang Sức mạnh bảy màu kia Đã đến sơn cùng thủy tận rồi Không tốn chút thời gian Đã tan thành mây khói thứ hốn chướng người lại dám nhục nhạ bản tội như thế Người không thể chống lại thiên đạo Ngày tận thế của người đã được chú định rồi Không Người vĩnh viễn không thể thay thế được ta Lâm Phạm nhìn hư không một chút Mà không thấy có phản ứng gì Thì bó tay mất rồi Cái này đặc biệt tính là bót gì đây Tiểu gia giờ này đã khiêu khích đến tận cửa nhà rồi Mà vẫn dĩ nhiên không có một chút phản ứng Thực sự làm cho người ta quá thất vọng mà Có xuống hay không Nếu như không dám xuống Thì cũng đừng có mà lãng phí thời gian của ta Thời gian của tiểu gia rất là quý giá đó Lâm phàm hướng về bên trong hư không mắng Nhân loại Người quá làm cản rồi Ta chính là thiên đạo Người chắc chắn sẽ phải bị thiên kiển Thanh âm từ hư không lại lần nữa Chuyển sang một giọng nói Bao hàm vô biên lửa giận. Hừ, Người đúng là cái đồ ngu Ta lúc trước mới nói tiểu ra chính là một người cản rỡ Còn người thì lại cả là cái thiên đạo gì chứ Hèn nhát như thế Quả thực chính là một con rùa đen rụt đầu Rác rời Thậm chí ngay cả rác rồi cũng không bằng Lâm Phạm tức giận mắng trừ một chàng liên tiếp công dứt Một chút mặt mũi cũng không thèm để ý Chỉ hy vọng đối phương bởi vì không nhẫn nhịn được sự làm càn của mình Mà đi ra chấn áp bản thân Thiên địa dung lồ điện hóa được thiên đạo ý chí Thì theo Lâm Phạm đúng là có tác dụng lớn Chỉ bất quá bây giờ mới có hai sợi thiên đạo ý chí Nên còn không cách nào có thể từ đó mà hiểu rõ đồ vật ẩn dối bên trong Lâm Phạm mắng chửi nửa ngày Từ nỗi miệng đắng lưỡi khô theo lâm phàm thì cái thiên đạo này quả thực là vô cùng kém cỏi chỉ là thời khắc này ở bên trong hư không xa xưa kia thiên đạo bị lâm phàm nhục nhã đã lên cơn giận dữ trong lòng rất vẫn nổ một cái nhân loại nhỏ bé dĩ nhiên để dám nhục nhã hắn thực sự là quá gây tông oanh một tiếng thời điểm lâm phàm chuẩn bị thu tay lại bên trong hư không đột nhiên phát sinh biến hóa một lượng sức mạnh khổng lồ ngưng tụ trong hư không Ồ vậy là sắp đi ra sao Lâm Phạm trong lòng vui vẻ ngừng đầu nhìn lên Xem ra tên này đã không còn cách nào Có thể chịu đựng được nữa rồi Muốn đi ra điều mạng với mình rồi Nhân loại vô liêm sỉ Người dám làm dục bản thiên đạo như thế Hôm nay ta muốn người phải trả một cái giá thật lớn Thanh âm trong hư không Vẫn nộ quát Một đạo bóng mờ cự đại ở trong hư không ngưng tụ ra Đó là từ vô số sức mạnh ngưng tụ Mà thành một cái bóng vô cùng chân thật Có thể nói Đây là hóa thân của ngụy thiên đạo Trong chớp mắt hóa thân đã thành đó là một người khổng lồ dáng dấp vô cùng uy nghiêm khi thế ngập trời nhuộm đẫm hư không so với thiên nhãn lúc trước còn cường đại hơn rất nhiều nhân loại người đã triệt để trọng giận bản thiên đạo người khổng lồ mở miệng một trường nghìn ép hư không lâm phàm giờ khắc này nhìn một màn trước mắt cũng nhiệt huyết sôi trào ha tốt đến đây lâm phàm gào thét một tiếng khi thế cả người đột nhiên bộc phát ra nhảy lên đánh về phía khổng lồ ở trong hư không đem toàn bộ sợi quy tắc ngưng tụ vào bên trong thân thể tới mức thực được thân thể đã có thể so với tuyên cổ thậm chí theo lâm phàm thấy nếu như tuyên cổ dung hợp lại tất cả những mảnh cùng nhau thì mình vẫn có sức mạnh để đánh một lần oanh một tiếng lâm phàm từ trên trời giáng xuống một trường một quyền nổ nát tất cả mọi thứ trong nhà mắt hư không đứt toát không lấy một tia lực lượng ngăn cản không thể thanh âm từ hư không truyền đến ngữ thế ngữ khí không thể tin nổi Hắn không nghĩ tới cái nhân loại này Lại có thể mạnh mẽ như vậy Không có cái gì là không thể Trông thì ngon mà vô dụng quá Chả lẽ người cho rằng thân hình to lớn là vô địch sao Tiểu ra ngày hôm nay liền để người biết Người nhỏ con cũng có đại sức mạnh Lâm phàm điên cuồng hết lên một tiếng Xung quanh bản thân đột nhiên bộc phát ra một nguồn sức mạnh bão tắp Có một loại trường pháp từ trên trời giáng xuống Người biết là cái gì không Ngày hôm nay tiểu ra sẽ nói cho người biết được Nó kêu là như lai thần trưởng Ta đập Bên trong hư không Lâm Phạm đang phiêu phù trên đỉnh đầu người khổng lồ Liền vỗ xuống một trường Đột nhiên Oanh một tiếng Người khổng lồ biến ảo từ Ngụy Thiên Đạo kia Ngay lập tức rơi xuống đất không ngừng Sau đó nổ vang một tiếng Hai đầu gối uốn cong ngã khuyệu trên mặt đất Ngụy Thiên Đạo ở trong hư không Không dám nhìn tất cả những thứ này Hắn không nghĩ tới nhân loại này để biến thái như vậy Nhưng hắn không thể sử dụng nhiều sức mạnh hơn nữa Nếu không sẽ bị thiên đạo thực sự nắm đến cơ hội phản công Như vậy thì tất cả những nỗ lực từ trước đến giờ Chẳng phải là đem uổng phí cả sao Không đỡ nổi một đòn Không nghĩ người lại yếu như thế Quả thực chính là hài hước mà Lâm Phạm nhìn tình cảnh trước mắt liền cười lạnh một tiếng Thiên địa dung lô Trong chớp mắt Người khổng lồ kia đã bị Lâm Phạm thu vào bên trong Thiên địa dung lô tiến hành luyện hóa Đinh Chúc mừng luyện hóa thành công nhận được một tia thiên đạo ý chí Hay, nguyên bản còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu Không có tới chỉ bất quá là như vậy Lâm Phạm một mặt ghét bò Sau đó nhìn về phía hư không nói Còn dám đến nữa hay không Ta đồng ý cho người đi tìm kiếm thêm sự giúp đỡ đấy Chứ người làm ra mấy món đồ vật kia Trông thì ngon Mà không dùng được Quá là phế vật Thời khắc này bên trong hư không Không còn bất kỳ âm thanh gì nữa Phàng phất như đã hoàn toàn biến mất vậy Lâm Phạm đợi một hồi sau đó lắc lắc đầu một mặt Về mặt bất ác dĩ Xem ra đã rời đi rồi Đồng thời điều này cũng càng thêm xác nhận Ý nghĩ trong lòng hắn Người này hắn đã nuốt trừng thiên đạo Mà khả năng cũng bởi vì cách này Nên mới không cách nào có thể phân sức mạnh Sử dụng nhiều hơn nữa Giao hòa đến cùng là cái dạng gì Mà thậm chí ngay cả thiên đạo cũng có thể nuốt chửng vậy Thực sự là quá khủng bố mà à, Mình nhìn tập này ngừng tập này đây nha mọi người Và Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện